Trưa ngày 26, bộ huyện cơ thư sinh đã thanh thản lên núi Vân Sơn dự lễ cưới, không còn phải nặng lòng thắc mắc cho hạnh phúc của cô giàu nữa. Nghi lễ thành hôn thì đã cử hành hồi sáng, bữa tiệc này chỉ là để tân nang tân lương ra mắt quan khách, nhận lời chúc mừng mà thôi. Lễ vật của thuần vu gia trang là hai dương gỗ sơn son thếp vàng, chứa đầy vàng dòng ở bên trong đó. Do vậy, tuy không có thiếp mời mà khách vẫn được trọng vọng. Từ giờ tị đến đầu giờ ngọ, khách mời lần lượt đến nơi. Tùy theo địa vị, thì họ sẽ được sướng danh hay là không, âm lượng lớn hay là nhỏ, tùy thuộc vào giá trị của lễ vật. Các phái bạch đạo thì đều đã miễn cưỡng cử đại biểu đến dự. Họ là tăng ni, đạo sĩ xa lánh hồng trần, không vợ không chồng, đến đây chỉ tổ tụi thân cảm khái thêm thôi. Kẻ tu hành thì thường nghèo, nên lấy vật đạm bạc, thua xa những bang hội nhỏ đây là trưởng môn không đi nhưng cũng cử người có vai vế nên Huyền Cơ tu sinh đã gặp lại những người quen. Đó là Bạch Phát tử của phái Võ Đang, Thiên Nhân tử của phái Hoa Sơn, Thanh Duyên tử phái Toàn Chân, Hải Hội chân nhân của Thiên sư giáo và Định Sơn đại sư của Thiếu Lâm tự. Năm phái này là trụ cột của Võ Lâm nên không thể thờ ơ trước sự xuất hiện của một bang hội mới, nhất là khi họ biết rằng Mộ Dung Thịnh và Miêu Độc Pháp Sư Đã bắt sống 400 học kiệt Để đào tạo thành sát thủ Do bán Nguyệt Sơn Trang Dọn đi đâu không rõ Và ngũ phái thì phải lo đối phó Với Trung Nghĩa Bang Nên chưa thể hỏi tội Mộ Dung Thịnh Nhân dịp được mời đi dự lễ cưới Họ sẽ hạch sách thần kiếm bang Đòi tự do cho những người bị bắt Ban của Thuần Vũ Gia Trang Và ngũ phái thì nằm gần nhau Họ là đã cố ý Chọn lựa như vậy để dễ bể thương lượng. Sự hiện diện của Huyền Cơ Tư Sinh khiến cho các phái rất phấn khởi. Khi biết mục đích của ngũ phái, Lưu Thiếu Kỳ tư lượng và bảo: um, "Đầu cơ là anh Châu là đã cho lão phu biết rằng, vong tâm đan thần hiệu vô song, ai uống vào sẽ phải ngoan ngoãn như kiều, trung thành đến chết. Bề ngoài thì nạn nhân rất bình thường và họ sẽ khẳng định rằng." Mình là tự nguyện phục vụ Mộ Dung Thịnh chứ không hề bị ép buộc. Vì vậy, chưa vị có nói gì cũng vô ích thôi. Nếu như muốn cứu họ, chúng ta chỉ còn cách là giết Mộ Dung Thịnh và Miêu Động Pháp sư. Nếu như không còn người cống chế tâm linh, họ sẽ tự động mà quay về nhà thôi. hải hội chân nhân thở dài. Cũng may là lão đệ đến đây, không thì bọn ta đã hành động hộ đồ rồi. Tuy nhiên thì bẩn đạo lại lo rằng Mộ Dung Thịnh là sẽ dùng chính những người này Để tấn công các phái Canh nổi ra sáo thịt Không sao mà tránh khỏi nổi Ai nấy thì đều giàu dĩ Vì mỗi phái đều có hai ba chục tên đệ tử Tục ra bị bắt Trong trận bán Nguyệt Sơn Trăng Đệ tử tục ra chính là khái niệm Để chỉ những người phạm tục Đến các tăng đạo xin võ học Những người này thì phải đóng một số bạc ít nhất là cũng đủ cho chi phí ăn uống của họ. Kẻ giàu thì đóng nhiều hơn, người nghèo thì đóng ít đi. Tuy nhiên, thì khoản thu nhập này cũng chiếm phần quan trọng trong ngân quỹ của các phái. Dù là mất tiền nhưng đám người ấy thì rất hài lòng, luôn tự xưng mình là đệ tử của phái này hay là phái họ. Thiếu Lâm tự thì là trường dạy võ lớn nhất Trung Hoa, số đệ tử tụp ra lên đến hàng vạn. Kế đến là phái Võ Đang rồi phái Hoa Sơn toàn chân riêng Thiên sư giáo là một tôn giáo nên tất cả đều là giáo chúng dù là có mặc áo đạo sĩ hay không. Trước cưới được bày trên sân gạch rộng rãi, trước cửa toàn đại sảnh hai tầng thì mang chiêu bài thần kiếm ban tổng đàn. Nắng cuối xuân thì khá gay gắt nên chủ nhà căng lụa hồng giữa những thân cây để che mát cho thực khách, tổng cộng là có hơn trăm bàn. Chứng tỏ số người được mời đến lên đến hàng ngàn. Cạnh cổng thì còn có một tòa tiểu xá là nơi đón tiếp khách hứa, ghi tên nhận lễ vật và sướng danh. Gần cuối giờ tị, ngoài ấy thì vọng vào tiếng hô vang rộn. Hồng Hoa cung, cung chủ giá lâm. Từ khách đến trước thì đều xôn xao, quay mặt ra ngoài để nhìn người đàn bà nổi tiếng vùng phía bắc sông Hoàng Hà. Hồng Hoa tiên cơ Hoàng Xuân Phụng. Năm nay đã gần 60 tuổi Nhưng đã lừng danh là Mỹ nữ từ lúc 17 Năm 28 thì nàng mới xuất ra Xong thì khá lặng lẽ nên võ lâm không biết Tân lang là ai Võ công của Hồng Hoa Tiên Cơ thì vốn không cao Thua cả ả nữ hiệp giàu có đất tứ duyên là độc cơ Lạc Anh Châu Không ngờ thì cuối năm ngoái Hoàng Xuân Phụng khai bang lập phái Khiến cho mọi người phải tình ngạc lúc này, hai cố kiều phủ sa xa xanh cùng đoàn tùy tùng gồm bốn thiếu nữ áo trắng đường bệ mà tiến vào. đến gần khu bàn tiệc thì mới dừng lại đậu song song. phu Kiều vén màn cho chủ nhân bước ra, là một nam một nữ. vào ba mươi năm xa cách, những người biết mặt hồng hoa tiên tử thì đều phải sững sờ trước một nhan sắc không hề phai mờ theo năm tháng. Hoàng Xuân Phù thì vẫn chỉ là một thiếu nữ tuổi tam tuần. Da vẻ mịt màng trắng chiều Tóc mây đen tuyển Mặt thì chẳng một vết nhăn Còn nam nhân kia Thì cũng anh Tuấn phi phạm Trông là khá giả giận Xong thì khó xác định tuổi tác. Bảo rằng là Y40 hay là lục thập Thì cũng không được Ngoài vẻ Tuấn Tú Người này còn khá oai phong Nhờ gương mặt chữ điền rắn giỏi Và trước mũi ưng kiều hánh Tuy nhiên ánh mắt của ông ta Thì lại có vẻ gì nó lạ lạ vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Theo lời đồn đại của giang hồ, thì người đàn ông võ phục màu lam nhạt này là phó công chủ của hồng hoa cung, kiêm là tình nhân của hoàng xuân phụng, tên gọi là bạch hoa chiêu. Nhưng không ai rõ họ bạch là cao thủ vương nào, song thì đã được giao cương vị phó công chủ, thì bản lãnh chẳng thể kém được. Hồng hoa thiên cơ thì như đóa hoa xuân rực rỡ trong bộ cung trang màu hồng phấn mái tóc thì mới cao cài đầy châu ngọc, Hoàng Xuân Phụng thì ăn mặc rất kín đáo, áo gồm đến hai lớp, xong thì lại khiến cho bọn nam nhân nổ đom đóm mắt, lấm la lấm lét mà liếc nhìn. Dưới hai lớp sa mỏng như cánh chuồn kia, chẳng có yếm đào nào, nên đôi nhũ phong cứ mờn mờn như lê chín ấy lộ lộ, đông đưa theo bước xả hành. Hoàng Xuân Phụng thì tươi cười, giơ tay vẫy chào những người nàng quen biết. Đứa nhân phụ trách tiếp tân thì đã đưa khách quý vào một bàn khá gần với thềm đại sảnh, nơi đặt bàn của trưởng bối hai họ. Bọn của Chuẩn Vũ Kỳ cùng đại biểu ngũ phái thì cũng ở khu vực ấy. Mùi son phấn và mùi nước hoa từ cơ thể Hoàng Xuân Phụng tỏa ra bát nhát, khiến cho các hòa thượng đạo sĩ phải nhăn mặt lại. Tiên cơ thì lại còn phe phẩy trước quạt xếp nan ngà voi cần bằng, như là muốn ai cũng được thưởng thức mùi thơm quyến rũ ấy đầu giờ ngọ, tiếng đàn sáo của bọn nhạc công ngồi cạnh cửa sành trỗi lên rộn rã, báo hiệu sự xuất hiện của đôi uyên ương. Đi cạnh cô dâu chú rể là mẹ của mộ dung thịnh và đại lương quái tàu văn khả Diệt Gương mặt của họ văn thì dạng rỡ vì vui sướng và cũng vì men rượu. trước mũi lân của ông tha thì đã đỏ ửng lên, chứng tỏ đã sớm làm vài chén để lấy dũng khí. Tuy nhiên, sắc diện của mộ dung lão thái thì lại kém tươi, có lẽ là bất bình trước việc mộ dung thịnh tham đó bỏ đăng, xua đuổi vợ con đi mà lấy thuần vu tiệp. Chưa đồng phòng nên tân nương vẫn còn che mặt bằng khăn che, khó biết là nàng vui hay là buồn. Bốn người đứng cả trên thềm đại sảnh, quay xuống khu bàn tiệc. Nữ thì nâng mình, nam thì vòng tay, cúi chào quan khách. Tiếng nhạc vừa dứt, đại lương quái tàu liền bước ra mà cao giọng. "Tên cáo toàn thể thân hữu, lão phu Lộc Văn Khả Diệt là sư phụ của cô dâu Trịnh Tiệp đây. Tiệp Nhi là một côi song thân từ thuở bé, nên lão phu là người trưởng bối duy nhất đứng làm chủ hôn cho Tiệp Nhi xuất giá. Tân nam thì cũng chẳng còn cha, nên mẫu dung lão thái là trưởng bối bên đằng trai." lão phu xin thay mặt hai họ cảm tạ chư vị đến đây để chứng kiến cho lễ cưới của đôi trẻ mời chư vị cùng nâng chén lên để chúc mừng cho tân lang tân nương được bách niên dài lão, loan phùng hòa minh. Sau đó thì chúng ta cùng độc đùa vì người võ lâm không cần nghi thức dườm già. Nói xong tỷ lão liền trở về hằng lấy chung rượu trong khay bạc ra mà ả tỳ nữ đã dâng đến nâng cao lên và khoái chán ở hôi lớn. nào cạn chén. ở dưới thì thực khách nhất tề hô tiêu rồi uống cạn cùng với quái tàu và cô dâu chú rể. ngô dung long thái thì chỉ nhấp môi chứ không uống. theo thực đơn để sẵn trên bàn thì thực cưới sẽ gồm 8 món. giờ đây thì bốn món đầu tiên đã được vưng ra trước. ai ăn chay thì ngồi bàn riêng và cũng được đãi mấy đủ tám món. Dù chỉ là đầu hũ, rau xanh, vị căn, nấm các loại Trong lúc thực khách ăn uống Thì đôi uyên ương phải đi từng bàn để chào và nhận lời chúc Họ cởi đầu từ những bàn gần nhất Gồm là những nhân vật có bể bậc khoảng cách này gần Chính là giúp cho thuần vô kỳ Nhìn xuyên lớp the của tấm che mặt, tân ương Chàng là nhận ra nụ cười tươi tắn Và ánh mắt hân hoan của cô dâu Lòng thì vơi bớt yêu tư Nàng vui là đúng rồi Mộ Dung Thịnh thì khôi ngô tuấn tú hơn chàng Và lại là bang chủ của một bang hội hùng mạnh Và lại thì nàng sẽ thỏa nguyện vì độc chiếm triệu phu Chẳng phải chia sẻ cho ai cả Thuần Vũ Kỳ thì thầm công nhận Đan nhược tiên tử đã hành động rất chính xác Chàng là không dám nhìn người yêu cũ quá lâu Nên đã quay sang hướng khác Tình cờ là phát hiện Miêu độc Pháp Sư hướng đỉnh Mạo đang ngồi chung với mộ dung lão thái và đại lương quái tàu văn khả diệt Tuần vũ kỳ thì chợt lấy làm lạ, là vì sao lão ta lại không xuất hiện sớm hơn? chàng còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì nghe tiếng cười và giọng nói yêu mị của hồng hoa tiên cơ. Đôi tân nhân thì đã đến bàn của mụ. Hoàng xuân phục đứng lên vui vẻ mà nói: buồn nhân là vì ngưỡng mộ tài trí của bậc anh hùng cái thế họ mộ dung nên mới lặn lội ngàn dặm đến đây để chúc mừng, mời băng chủ uống với bổn nhân một chén. Mộ Dung Thịnh vội nói lời cảm tạ, rồi uống chén rượu mà cung chủ Hồng Hoa cùng trao cho. Phó băng chủ Bạch Hoa chiêu thì cũng tự giới thiệu danh tính, chức vụ, rồi mời rượu Mộ Dung Thịnh. Tuần Vu Tiệp thì nhận ra ánh mắt chú rể bị đôi nhũ phong khiêu ngợi của bộ yêu nữ họ Hoàng tú hút, liền nổi cơn ghen chửi thầm cả mộ dung thịnh lẫn hồng hoa tiên cơ. tuy nhiên thì trong ngày lễ trọng đại này nàng là không dám phát tác mà cố nén lòng lại. nòng nờ là hồng hoa tiên cơ tình ý nhận ra nét mặt không tươi của cô dâu, mụ phá lên cười mà bảo, <cười> này tân nương hiền muội đừng có trách tân lang mà tội nghiệp cho y. trên thế gian này chỉ có người mù mới không bị đôi gò bông đảo của bổn nhân cám dỗ thôi tuần vu tiệp nổi điên mà nhật. cười nhạt, tất nhiên rồi. ngực của ba được nhiều người chăm sóc nên mới to được như hai trái bưởi vậy. ta là chẳng thể nào bị kịp được. đám hầu khách trẻ tuổi thì khoái chá phá lên cười hổ hố một gã ngà say thì bồi tiệm, ai già, tài hà thì lại rất thích ăn bưởi đấy. ui sòi ơi, nhìn thấy a là nước miếng thì rất tùm lum đây này. <cười> Dòng của gã thì rất là hóm hình Nên cử tòa cứ thế mà cười vang Mộ Dung Thịnh thì bé mặt Vội kéo cô dâu giữ dần kia đi sang bàn khác Nhưng Hồng Hoa Tiên Cơ Thì đã nổi giận Sáng giọng mà bảo <cười> bổn nhân vì tình đồng đạo võ lâm Nên mới đem hậu lễ đến đây chúc mừng Không ngờ là chỉ nói đùa một câu cho vui Mà lại bị Mastep nặng nề như vậy <cười> bổn nhân là chẳng còn mặt mũi nào Mà ở lại đây được nữa mặt cho bộ sung thịnh hết lời tạ lỗi văn xin hoàng xuân phụng thì vẫn khăng khăng cáo từ nhưng mụ lại chưa đi ngay mà lại cao giọng nói với cử tọa bổn cung là sẽ tổ chức khai đàn vào ngày 25 tháng năm sắp đến nhân dịp chưa vì anh hùng tề tiểu đông đảo chốn này đây bổn nhân xin gửi luôn thiệp mời nói xong mụ rời bàn cùng phó cung chủ bạch hoa chiêu đi từng bàn để phát thiệp dĩ nhiên thì là tiếp cống không có ghi tên người được gửi. Hồng Hoa tiên cơ thì lộ vẻ ái náy, mong là chưa vị lượng thứ về nhà tự điển tên mình vào dòm. Dĩ nhiên thì ai cũng rộng lượng tha thứ, vì đã mê mẩn bởi da thịt nón nà và mùi u hương thơm nức của tiên cơ. Hành động này thì hơi trái quái nhưng Mộ Dung Thịnh đang ân thận vì lỗi của tân nương nên không dám phản đối. Chính gã là cũng đã nhận được tiếp mời tâm thọ. Có bốn ả cung nữ phụ giúp Nên chỉ hơn một khắc sau Thì đã phát xong ngàn tấm thiệp hồng Hồng hoa cơm nghiêng mình chào tứ phương Rồi đưa thủ hạ rời tổng đàn tần kiếm băng, Được nhiều cặp mắt si dại ngóng theo đó Họ lại đi chừng một lúc Thì ngoài cổng vọng vào dòng sướng danh Không lấy gì làm hào hùng Hồ quốc hậu Kha lão tiền bối giá lâm Tiệc cưới thì đã xong bốn món hiệp một mà linh miêu tẩu mới đến nơi, tỷ quả là thất lễ với chủ nhà. Tuy nhiên, sau lễ khai đàn đầy sấm xét, khói lửa và máu me của Trung nghĩa bang hồi năm ngoái, thì thanh danh của linh miêu tẩu đã lấy lừng tứ hải. giờ đây thì lão lại xuất hiện, khiến cho quần hùng khắp cởi lo mừng, chờ đợi là được xem trò vui hay là chuyện lạ. vui thì còn chưa thấy, nhưng lạ thì đã có ngay. cử tòa là cười dần lên khi thấy linh miêu tàu và một hán tử mặt đen dâu dập đi vào trong chiếc trang phục áo lông kiều dày sù dài đến cả cổ chân trời cuối xuân thì ấm áp và có phần oi bức ai ai thì cũng mặc áo mỏng thế mà có người lại mặc cả áo lông kiều công tức cười làm sao cho được thêm vào đó trên tay của linh miêu tàu là một con mèo mướp ốm là mèo mướp chính hiệu mèo nhà Chứ không phải là mèo rừng hay là linh miêu gì cả Có gã ác miệng thì giễu cợt ngay Ê, vài chăng là kha tiền bối mấy cuốn được áo lông kiều mặc để khoe đấy à Người thứ hai thì miệng may Ê, chẳng lẽ là con mèo sắp chết kia chính là linh miêu đấy hay sao Ơi trời ơi Linh miêu tàu thản nhiên đáp <cười> lão phu và gã đệ tử này đi dung ngoạn giao châu mới về đến đây, bên ấy thì nóng khủng khiếp và bọn ta thì đã quên rồi nên không chịu nổi khí hậu mùa xuân của trung thổ, đành phải mặc áo kiều cho đỡ rét thôi. Còn nếu con mèo này cũng là linh vật phương nam, lão phu là mang về để truyền giống tốt cho lũ mèo của nước ta đó. Bọn hào khách thì tức anh ách trước lời ngụy biện của ca lão, còn chưa kịp trả treo thì mộ dung thịnh và đan nhược tiên tử đã bước đến chào đón khách mới. hầu gia hạ cố giá lâm là một vinh dự lớn lao cho họ mộ dung. ca nhất tuyền thì đeo lủng lẳng tấm kim bài hầu tước ở trước ngực, nên mộ dung thịnh phải sung hô như vậy. gã chi huyện thanh tuyền thì cũng phải đến bái kiến và mời linh miêu tổ ngồi chung bàn với mình. tại chi huyện cùng hai lão huyện thừa mà chiếm trọn một bàn thì cũng không hay nhưng mộ dung thình thì lại không chịu. do lệnh dọn thức ăn mới vào bàn trống, lúc nãy là của hồng hoa tiên cơ. gái mặt đen thì cứ lặng lẽ đi theo sau sư phụ, chẳng nói một lời. khi vừa ngồi xuống, gã chọn vị trí quay mặt về hướng bàn của tuần vu gia trang, nên gã và tuần vu kỳ có thể nhìn thấy nhau. gã nháy mắt, cười với chàng rồi len lén vẫy thật nhanh. tuẩn vu kỳ thì ngơ ngác nhìn gương mặt đen đúa những thành thủ ấy. Bàm Hoàng nhận ra ngay là ánh mắt và nụ cười quen thuộc của vệ tích cơ Chàng là mừng rỡ nói nhỏ với huyền cơ thư sinh Này, Lưu Đại thúc Cơ muội là đã hóa thành đệ tử của Linh Nêu Tổ đó Nàng là gia hiệu, gọi chúng ta sang bên ấy đó Lưu Thiếu Kỳ phỉ cười À, thì ra là như vậy Hèn chi là họ mặc áo choàng lông Khiến cho Lão Phù nghĩ mãi mà không ra lý do Ý ông là ám chỉ, thân hình có ba đường cong tuyệt diệu của vệ thích cơ. Nàng mà muốn giải trai thì chỉ có cách mặc áo lông kiều để che kín tất cả. Ngực còn dùng lụa bó cho nhỏ lại được, nhưng đôi mông này nở tròn đến kia thì làm sao mà giấu được đây. Truyện cô tu sinh thì vui vẻ đứng lên, vòng tay mà nói rằng rằng. Trưa có tiền bối, đã lâu không được diện kiến tôn nhan. Vãn sinh xin phép được hầu người vài chén rượu Linh miêu tẩu thì cũng ngạo nghễ gật ngủ ha ha, cũng được, cũng được lão phu là cũng muốn có vài người để đối ẩm cho vui Ngồi với cái gác từ tiểu khê này chán bỏ mẹ Vậy là về tích cơ có tên giả là từ tiểu khê Lưu lão thì liền kéo thuần vô kỳ đi sang ngồi chung với Linh miêu tẩu Thư sinh ở cạnh Kha lão, thì còn Thuần Vũ Kỳ thì ngồi bên ái thê. Đại biểu ngũ phái thì cũng lần lượt đến chỗ bậc cao niên và được mời an toàn. Thấy đã đông đủ, Linh Nhiêu Tàu mới hạ giọng. Này, nguy rồi đấy, nếu như lão Phu không lầm thì đám cưới này là một cái bẫy đó. Nhưng phải để Tiểu Khê thử thức ăn, thức uống rồi mới kết luận được. Một nhà sư và bốn đạo sĩ thì tái mặt lo lắng. Cố bình tâm quan sát từ tiểu khê ăn uống Gã nhấp trà, nhấp rượu Gấp vài đũa thức ăn nhấm nhát Rồi nhăn mặt Đây không phải là chất độc Mà là độc trùng Bạch phát tử thì sợ chết khiếp Run rẩy mà nói Thôi chết, để bần đảo lấy đứa đồ chay Cho thí chủ kiểm tra Lão liếc quanh Rồi ngoài người Chụp nhanh đĩa mì căn còn vài miếng Đem sang bên này tích cơ nhai thử thì cho mày mà bảo lạ thật đấy trong món này ngoài độc trùng ra thì còn có một ít chất độc khác nữa và dường như là miếng mì này phảng phất một mùi thơm đầy nữ tính huyền có tư sinh tỷ thông minh tuyệt thế thẳng thốt mà nói ngay té ra là hồng hoa tiên cơ đã phóng độc thằng nào mụ ta chịu khó đi từng bàn để ai cũng phải ngửi mùi hương nồng nàn ấy và lão kể lại cho linh miêu tàu bảo vệ tích cơ nghe về việc hồng hoa tiên cơ giả vờ giận cô dâu phát tiếp mời rồi vội rút lui linh miêu tàu vội trầm ngâm thế dung mạo của gã phó cung chủ kia thì trông như thế nào lưu thiếu kỳ thì liền mô tả lại mặt mũi phong thái của bạch hỏa chiêu kha nhất tuyền thì biến sắc mà lẩm bẩm ai cha lẽ nào là nam tái độc thần tất trương vẫn còn sống ư Mười năm năm trước Lão Phù đã đánh y văng xuống sông Lan Thương rồi cơ mà Tuần Vũ Kỳ thì tò mò mà hỏi Nhân vật ấy thì lai lịch như thế nào Kha Lão giải thích Tất Trường là một cao thủ độc môn Quê đất Cảnh Hồng Ở cạnh bờ sông Lan Thương Gần biên giới Trung Hoa và Miến Điện Họ Tất thì rất giỏi đào pháp và nghề phóng độc tính tình thì hung ác tuyệt luân làm hại rất nhiều lương dân ở đất Vân Nam lão phu là truy tìm suốt nửa năm trời mới kiếm ra xảo việt của gã tất trường là đã bỏ chạy đến một đoạn bờ sông có vách cao thì bị lão phu bắt kịp đánh trọng thương và rồi rơi xuống nước theo lẽ thường thì gã tuyệt đối không thể sống sót được Huyền Cơ Thừa Sinh ngắt lời họ kha việc ấy thì cứ để đấy đó. Giờ thì chúng ta phải xác định được Tác hại của cổ trùng và chất độc này cái đã Vệ tích cơ lên tiếng Thần Kiếm Bang và Hồng Hoa Cung Đều là muốn thu phục quần hùng nên đã sử dụng loại độc mãn tính Một vài tháng sau Thì độc dược mới phát tác Độc hương của Hồng Hoa Tiên Cơ Thì Tài Hạ không biết là gì Nhưng độc trùng của Miêu Độc Pháp Sư Thì có thể thuộc loại văn âm thực não trùng hiện giờ thì cổ trùng vẫn còn nằm trong dạ dày của mọi người chỉ lát nữa thôi khi nghe hướng đình mạo tấu khúc nhạc chúng là sẽ bỏ lên hốc mũi rồi lên cả óc khoảng một tháng nữa thôi là chúng sẽ bắt đầu tấn công não bộ tạo ra cảm giác đau đớn khủng khiếp nhưng nếu như quần hùng rời xa nơi đây trước khi nghe nhạc thì lại vô hại chỉ vài ngày sau thôi là cổ trùng sẽ bị chết Linh miêu tàu mỉm cười ha, lão phù là đã có cách rồi Ngươi là hãy cho lão phù Xin một viên thuốc độc cực mạnh đi Tích cơ liền trao cho lão Một viên dược hoàn màu trắng Nhỏ xíu như hạt đậu xanh Linh miêu tàu thả ngay vào chung rượu Rồi đứng lên Lão là nói oang oang <cười> Này chư vị Để giúp vui cho đám cưới Lão phù xin biểu diễn màn Thần miêu ẩm tiểu Giống mèo dao châu này Chính là có đặc tính kỳ lạ Là uống rượu thay cho nước lã đó Ha ha ha Từ khách thì cười ngất Nửa tin nửa ngờ Nhưng vẫn chăm chú theo dõi Linh miêu tẩu thì nắm cổ con mèo mướp Bóp cho miệng nó há ra Rồi đổ độc tiểu vào Con vật tội nghiệp kia Vừa được đặt xuống bàn Thì đã gạo lên thoảng thiết Điên cuồng mà phóng từ bàn này sang bàn khác đi đến đâu thì máu miệng hộc ra đến đó, cuối cùng thì nó ngã lăn ra chết. Quần Hào thì vẫn đang còn ngơ ngẩn ớn lạnh, thì nghe linh miêu tàu quát vang, tối chết mẹ rồi, trong rượu có độc, chạy mau, chạy mau kẻo chết. Thế là bọn thuần vô gia trang cùng đại biểu ngũ phái nhất tề bỏ chạy theo linh miêu tàu. Con người chính là loại động vật sống thành đàn, nên hay có tính bắt trước và lại khái niệm độc là cái đáng sợ nhất ở trên đời, còn hơn cả ác thú. Do vậy, thư khách nghe xong thì tất kinh hồn vía, vội xô đổ cả bản tiệm, chen lấn nhau mà chạy bán sống bán chết về phía cổng tổng đàn. Mộ Dung Thịnh chỉ thì thấy cơ miêu bị bại lộ, chán nản đứng lên nhìn cảnh tăng thương của cô bản điệp, gã là căm hận gầm lên: "Lệnh miêu tổ, bổn nhân thề là sẽ không tha cho ngươi!" Tuân Vũ Tiệp thì giận dữ, quay sang lại trách Miêu Đập Báp Tư. "Này, sao nghĩa phụ bảo rằng loại cổ trùng kia phải một tháng sau mới phát tác hả?" Thì ra nàng là cũng dự phần trong âm mưu này, hướng đỉnh mạo thì khổ sở. "Ấy dà, không phải là do lỗi của lão phu đâu. Chẳng qua là linh miêu tàu khám phá ra việc, chúng ta trả văn âm thực lão trùng nên mới hạ độc con mèo để dọa cho mọi người rời khỏi nơi này thôi." Trước khi là Lão Phu Tấu Nhạc Và Lão câu Mày thắc mắc Nhưng mà là thật đấy Vì sao Khá Lão lại có thể nhận ra Và hiểu rõ tính chất của văn âm trùng như vậy cả Đây là bí thuật độc đáo của bồn môn Người ngoài thì không thể nào mà biết được Do là Thuần Vũ Tiệp chửi rủa và bỏ đi Trước khi mà tường Lai Lịch của Vệ Tích Cơ nên đã chẳng thể giúp Miêu Độc Pháp sư giải đáp nghi vấn. Mộ Dung Thịnh thì cười rằn, với một lão già áo gấm xanh, râu ngắn chấm bạc và ra lệch. "Bảo phó bang chủ, hãy điều ngay 10 toán sát thủ mà đuổi theo linh miêu tàu, Bằng mọi giá phải mang được thủ cấp của lão về đây." Lão nhân họ Bảo này tên gọi là Văn Tuấn, tuổi độ 60 là cao thủ hắc đạo vùng lưu vực sông ô Giang Quý Châu, lão ta là có danh hiệu Nam Hoang Đại Hào. Họ bảo chính là chịu ơn cứu mạng của Miêu Độc Pháp sư, nên đành nhận lời phò tá Mộ Dung Thịnh. Bảo Văn Tuấn đi rồi, Mộ Dung Thịnh cho người dọn dẹp bàn ghế, chén bát và bỏ vào phòng ngủ vui. Gã là uống khá nhiều rượu nên đã say xỉn. Sầm tối, Đại Lương quay tàu vào phòng, lai gọi Mộ Dung Thịnh và trách móc. "Đây, bộ là ngươi quên cả lễ hợp cần rồi sao?" Mộ Dung Thịnh thì giật mình, vội tắm rửa qua loa, mặc lại áo tân lang rồi tiến đến khuê phòng của cô dâu. Tuân Vũ Điệp thì ngồi lặng lẽ trên thành giường, nhìn cặp nến hồng đã cháy gần hết một nửa, mặt hoa thì đầy vẻ giận dữ. Mộ Dung Thịnh là hết lời tạ lỗi, rồi tháo khăn trên mặt cô dâu, cùng nàng uống chén giao bôi dung nhan xinh đẹp như tiên nga của tuần vu tiệp đã khiến cho mộ dung thị đắm say, quên đi cả sự thất bại đắng cay lúc chưa. Cả là nhẹ nhàng thoát y cho mình và cho cô dâu. Thân hình của mộ dung Thịnh thì rất vạm vỡ, cường tráng, đầy vẻ nam tính. Còn tuần vu tiệp thì cũng là pho tượng ngọc quyến rũ. Nàng là gần gũi thuần vu kỳ có ít ngày nên cơ thể vẫn giữ được nét thanh xuân, chưa phải là đàn bà. Đan nhược tiên tử thì đã nói láo Mộ Dung Thịnh Rằng mình là người ham mê cưới ngựa Nên đã bị rách màng trinh Hiện tượng này thì rất phổ biến trong giới nữ hiệp Nên Mộ Dung Thịnh tin ngay liền chấp nhận mà không chút nghi ngờ Thuần Vũ Tiệp thì còn giải thích lý do bỏ nhà ra đi Là vì bị ép gả cho gã cầm Thuần Vũ Kỳ Dù là gã ta đã có hai vợ Nàng là không bằng lòng nên phải trốn đi mà thôi Mộ dung thịnh thì cũng tin tuốt lời Và cũng càng không phục tính cương liệt của người yêu Khi đã xa vào lưới thịnh Thì ai cũng đều sẽ mù quáng cả Đêm nay Đan nhược tiên tử lại cố sắm vai Một trinh nữ ngây thơ Chưa từng kinh qua ân ái Giả vờ thẹn thùng trước sự vốt ve âu yếm của tân lăng Thực ra thì nàng đã đồng tình Khát khao được người đàn ông mạnh mẽ kia Dìu vào giấc ngủ vô sơn Nhưng mà khổ thay Cặp đèn hoa trúc đã tàn lụi Mà tân lang thì vẫn chưa đủ sức Phất cờ phá thành loạt lý Trường thương của mộ dung thỉnh Thì cứ yên phận bốn thiêu Không muốn làm kẻ anh hùng Nỗi lo sợ hoang mang Chụp lấy lên chú rể Mộ dung thỉnh thì bền lên tiếng mà phân mua muội ngoại Có lẽ là lúc trưa ta uống hơi nhiều rượu Nên giờ mới hơi mệt thôi Hay là hiện thế cố trợ ta một lúc đi để ta sang xin si nghĩa phụ một viên tỉnh tiểu đan. Đan nhược tiên tử thì thất vọng náo nề, nửa tình nguội lạnh, cố mỉm cười mà khích lệ lang quân. Mộ Dung Thịnh đi rồi, Tuần Vu Tiệp thở dài mà nhớ đến người tình cũ. Tràng cấm ngốc nghếch của nàng thì luôn luôn nồng nhiệt dũng mãnh, đem lại cho nàng những trần ái ân cháy bỏng, đầy những cảm giác hoạn lạc nối nhau không dứt. Nhưng dẫu sao. Thì người xưa cũng đã khuất núi Còn nàng thì đã ôm đàn sang tuyển khác Có núi tiếc Thì cũng như vậy thôi Nàng là cầu mong cho mộ dung thịnh Chỉ bất lực tạm thời Nếu không thì kiếp hoa Rèm như héo đời Tuần Vũ Tiệp thì không biết rằng Mộ dung thịnh là đang xanh mặt Khi nghe nghĩa phụ là miêu độc pháp sư Hướng định mạo nói Chết rồi trong máu của người nó có một loại kỳ độc rất cổ quái rồi lão ấn thử vào các đại huyệt ở vùng bụng của bệnh nhân mộ dung Thịnh thì đau toát mồ hôi và rên rỉ khi hướng lão nhấn chúng vào các huyệt đại cự thủy đạo quy lai khí sung ở bụng dưới và cả hai bên tà hiếu những huyệt này thì thuộc kinh túc dương minh vị quan hệ trực tiếp đến đan điền là bộ phận sinh dục và cả hai chân hướng lão thở dài Ây da Chất độc này Là hiện tập trung ở những vị trí Mà tịnh nhi cảm thấy đau Do vậy Tạm thời thì ngươi không thể làm chồng được đâu Nhưng đáng ngại nhất Lại lúc chất độc mãn tính này Len vào đến phủ tạng, Mười phần thì chết đủ cả mười Mẫu dung thỉnh thì chợt nhớ đến Ánh mắt đà mị của Hồng Hoa Tiên Cơ Và Bạch hoài Chiêu Chùa sót mà rú lên À thế ra là con mụ hoàng xuân phụng đã hạ thủ ta bằng chén rượu mừng, rồi gã khan cầu hướng láo tìm cách cứu mình, miêu độc pháp sư thì trấn an. tất nhiên là can gia sẽ tận lực chữa trị cho thịnh nhi, nhưng có lẽ là chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ nhận được thư của hồng hoa cung, chúng chính là dùng chất độc mãn tính này là có ý muốn thu phục thần kiếm băng. Hoặc là chiếm đoạt hàng Long Kiếm Mộ Dung Thịnh thì cười nhạt nay thì võ công của Hải Nhi Vẫn còn nguyên vẹn Chúng ta sẽ đưa đàn độc bức Đến tấn công núi Phụng Sơn Bắt sóng Hồng Hoa Tiên Cơ Tra khảo mà lấy thuốc giải Hướng Đình Mạo gật gù tán thành Được Người nói thì cũng phải Xong thì Lão Phu lại sợ rằng. Đối phương đã chuẩn bị chu đáo thì mới dám hành động. Họ là biết chúng ta có đàn rơi độc mà. Tình nhi, hay là hãy cho người đi ăn dương Do tán tình hình xem sao. Mộ Dung Thịnh nghe xong thì cũng có lý, liền trở về phòng kể hết cho Thuần Vũ Tiệp nghe. Đan Nhược Tiên Tử thì vô cùng chán nản, quay mặt vào trong và thầm nghĩ: Đúng là gậy ông đập lưng ông gã bún thiêu này định lợi dụng đám cưới dùng cổ độc mà thâu tóm võ lâm, nào ngờ thì đại sự không thành mà còn lại bị chúng động ngược. nàng chính là người nông nổi háo danh nên đã không phản đối kế hoạch thâm độc ác ấy của chồng. giờ đây thì ảo vọng được làm vợ một vị bá chủ võ lâm đã tan tành. đang nhớ tiên tử bỗng ước ao là thuần vũ kỳ vẫn còn sống và nàng sẽ quay về. Dẫu là phải chịu cảnh trung thuyền với bọn vệ tích cơ sầm tú linh thì cũng không sao Tràng câm của nàng bốn là hiền lành nhân hậu và kiêu dũng phi thường Xong đấy chỉ là ước mơ mà thôi Sáng ra Tuần Vũ Tiệp mới phát hiện Hai ả tỷ nữ là Tiểu Hồng Tiểu Mai đã biến mất Chắc là đi theo bọn vệ kiểu về đến Khai Phong Mất người thân tín Tuần Vũ Tiệp thì càng cảm thấy cô đơn lạc lõng và bực bội Lúc này thì Linh Miêu Tàu dẫn Quần Hào chạy khỏi tổng đàn Thần Kiếm Bang, rẽ vào cánh rừng rậm máy tà. Kha Lão là nhanh chóng vạch trần âm mưu của Bộ Dung Thịnh và Hồng Hoa Tiên Cơ. Ông là Trấn An rằng thuốc giải sẽ có trước lễ khai đàn của Hồng Hoa Cung. Quần Hùng thì cứ thế an tâm đến An Dương mà dự lễ để nhận thuốc giải. Sau đó thì cùng nhau tiêu diệt Hồng Hoa Cơ và Thủ Hạ lời nói của bậc kỳ nhân được mọi người tin tưởng, thề là sẽ giữ bí mật chuyện này rồi lên đường về cố quần. Số người đồng hành ngược bắc khá đông, nên đạo quân trăm người của Nam Hoang đại hào bảo Văn Tuấn không dám tấn công. Họ là kiên nhẫn bám theo, chờ đến lúc đoàn người vượt qua gứa xương chỉ còn lại 13 người, kể cả Tiểu Hồng, Tiểu Mai và Oa Ngọc Dao, bang chủ Thần Sả băng. Họ Oa là muốn đi khai phong để thăm gia đình Tiết Ca Vân đồng thời là để thường ngoạn cảnh vật biện kinh. Thực ra thì lã muốn là người đầu tiên được uống thuốc giải độc. Họ oa thì cũng được bộ dung thính mời đến đám cưới. Hôm ấy thì đã là mùng năm tháng 4 đoàn người chỉ cần vượt đèo Long Thư là đã đến chấn Tâm Lập qua đêm. đó là giữa giờ thân, bọn của Thuyền Vu Kỳ thì hối hả tiến vào đoạn dốc chân đèo. Mười toán sát thủ được phái đi lấy đầu linh miêu tàu, thực ra đều là đệ tử của Nam Hoang Đại Hào Bảo Văn Tuấn. Mỗi toán thì gồm 10 người, vị chi là cả trăm người chắn. Bọn này thì được Bảo Văn Tuấn huấn luyện chú đáo, nên bản lãnh rất cao cường. Ngoài đa pháp thì còn giỏi nghề truy tung và ẩn thân. Bởi vậy, chúng là bám theo sát nút mà bọn Thuyền Vu Kỳ vẫn không hề ai biết. Không những thế, đại quân này còn cắt rừng vượt qua đối tượng mai phục ở chân đèo Long Thư. Bào Văn Tuấn tuy chỉ là thủ lĩnh đào tặc Bùng Sơn Giá, mà xem ra thì tài trí công chút tầm thường. Thủ hạ của họ bảo thì còn tinh thông thủ pháp phóng khí đau, rất hữu dùng trong việc tập kích bất ngờ. Nhưng Huyền Cơ Tư Sinh thì lại là người giỏi binh pháp, thấy địa thế hiểm trở của đèo Long Thư thì liền ái ngại mà nói: tuy là chúng ta chỉ còn cách khai phong bốn ngày đường. Trong thì cũng vẫn phải đề phòng phục binh của thần kiếm băng. Miêu đổ thất bại, chắc chắn là bộ trung đình sẽ oán hận pha tiền mối đến thấu xương đó. Công trường là sẽ cho thủ hạ truy sát. Kỳ nhi tại mắt linh mẫn, hãy đi tiền phong xem có phục binh hay không. Tuần vũ khí thì tuân mình thúc ngựa lên cân dốc hiểm trở. hai bên là vách núi và vệ đường là giải lau dậy dập dặt cao hơn đầu người. chàng là cho ngựa bước chậm rồi vận công nghe ngóng, cố mà phát hiện những dấu hiệu khả nghi đang hòa lẫn với gió xuân và tiếng chim chiều. Đi được vài trượng, chàng bất ngờ tung mình rời yên ngựa, rồi hạ thân xuống vùng lau mé tạ. Chàng là đã nghe được tiếng va chạm rất nhỏ của hai vật bằng kim loại. Chính là có hai gã sát thủ thuật tay trái nằm gần, vô tình để bỏ dao đụng nhau. Bị lộ, bọn mai phục đều phải chối dậy. Vài tên thì vay đánh thuần vô kỳ, số còn lại thì kéo dốc xuống chân điều để tấn công 12 người kia. Tiểu Mai, Tiểu Hồng thì không biết võ công nên run rẩy giữa bầy ngựa. Những người còn lại thì đã hạ mã, xông đến đón đánh toán phục binh áo xanh lục. Họ là dàn hàng ngang ở đoạn đường hẹt nhất để hạn chế ưu thế số đông của phục binh. Bọn lục y thì nhất tề phóng phi đao. Nhưng mà không làm gì được những cao thủ Thiện chiến của phe tuần vô gia trang Mười người này Thì múa kiếm đánh bạc hết tám khí Xong thì không rời khỏi vị trí Vẫn giữ nguyện trận tuyến Nhờ vậy thì mỗi người chỉ phải đối phó với một hoặc là hai gã sát thủ Chứ không đến nỗi bị vây bối mặt Tài thao lược Cổ huyền cơ thư sinh thì đã phát huy hiệu dụng Ông vừa chiến đấu Vừa bao quát trận địa Nhắc nhở mọi người là chớ quá hăng tiếc Mà phá vỡ trận liên bích kẻ say máu nhất chính là thần xà băng oan ngọc rau. Được đánh nhau, thì lão ta còn mừng hơn cả bắt được vàng. Múa tít bảo đau chém giết với vẻ mặt quái trá hớn hở. Tình thong thì lão rời khá xa vị trí, bị huyền cơ tiêu sinh gọi giật ngược lại thì mới chịu lùi lại, mà nở nụ cười hối lỗi. Những cao thủ trung niên như bọn dương hồ, khách nam, ngô phương, hoàng biêu, đỗ sung, thì được thuần vũ kỳ chỉ dạy thêm kiếm pháp. Đến giờ đây lợi hại hơn cả việc điều Họ là thích thú được ứng dụng những gì đã học Giết người nhanh như trào chấp Tiếng sắt thép va chạm Tiếng quát tháo Tiếng rên la hòa lẫn vào nhau Tạo thành thứ âm thanh bì tráng Khích động khí phách của người hiệp khách Ngay cả bậc anh thư là vệ tích cơ cũng hàng hái vũ lộng trường kiếm Mặt hoa đỏ bừng Mắt thì sáng người niềm phấn khích Sát máu chính là gương vị của kiếp giang hồ. Lúc này thì bọn lục y cực kỳ kêu dũng, lớp này vục ngá thì lớp khác lại dâng đến, chẳng chút sợ lòng gì cả. Những kẻ chưa đến thì lường sẵn phi đạo, bất ngờ phóng vào về đối phương, và chúng thì đã tập trung nhiều nhất cho mục tiêu chính là linh miêu tàu ca nhất truyền, đối thủ của Lam Hoang Đại Hào Bảo Văn Tuấn. Họ bào thì đã sớm tìm đến họ Kha Để hoàn thành nhiệm vụ được bang chủ giao phó Bào Văn Tuấn Chính là sử dụng đơn đau Tấn công tới tấp Bằng những chiêu mãnh liệt Khí thế thì rất hùng hắn Nhưng Linh Miêu Tẩu tuy là đã già nua Xong thì sức mạnh không hề suy giảm, Kiếm Pháp thì lại còn cao cường Nên ung dùng đối phó Miệng thì cười tuê tuết Và buông lời bớn cợt họ bào <cười> Này cái vã mặt lạnh kia. Mèo mà Lão Phu còn dám giết Thì đừng có nói chi tên như ngươi Ngươi mà không mau giúp quần đi Thì Lão Phu sẽ thiến người đó Rồi Lão cứ nhắm hạ thể của Bảo Văn Tuấn Mà đâm tới Đường kiếm của Linh miêu Tổ biến hóa tuyệt luân Và nhanh như trước Nên đã nhiều phen Khiến cho Nam Hoang Đại hào Phải toát mồ hôi hồn Nhảy lùi vì đúng quần bị đâm trúng Họ bào thì thẹn quá hóa giận Khi chuyển đến công phu mạng là những mũi kim thép tổng độc, độc châm thì được cài thành hàng trên ngược áo, mạ bạc sáng loáng, nên thoạt nhìn thì giống như giải ngân tuyến để trang trí võ phục vậy. Tả thủ Bảo Văn Tuấn chỉ vớt nhẹ là một mũi châm dài hai thốn đã nằm gọn trong ba ngón tay và bay đi. Nam Hoang Đại Hào thì đã khổ luyện tuyệt kỹ này đến trình độ cao siêu, dẫu là ban đêm thì cũng có thể phóng trúng một con đom đóm. Muối ám khí đầu tiên, có ưu thế bất ngờ nên đã đắc thủ, cắm vào bắp tay trái của Linh Miêu Tẩu. Ca lão tỷ vốn không có ý giết người, lại khoái đùa giỡn nên sơ suất mà chúng đột hiền độc. Nghe chất độc lan nhanh vào máu, Linh Miêu Tẩu sợ hãi mà la toáng lên. Ôi chết mẹ rồi, lão phu bị chó cắn thật rồi. Nhưng lão không lùi mà lại xấn đến, kiếm ảnh bịt mù, bùa vây lấy kẻ địch. Trong chớp mắt, mũi kiếm của linh miêu tẩu đâm thủng vai trái của họ bảo, đòi nở rất là song phẳng. Bào Văn Tuấn thì cắn răng chịu đau, phản công quyết liệt và liên tiếp búng ra những mũi kim thép độc địa, làm cho linh miêu tẩu phải chống đỡ vất vả. Bọn sát thủ thần kiếm băng thì đã thương vong hơn ba chục tên, nhưng phía huyền cơ tư sinh thì cũng thọ thương gần hết. Lư lão vội quát vang. Nam Cung Túy! Người mà không chịu mạnh tay Thì bọn ta nguy mất đấy Thì ra là Tuần Vũ Kỳ cho rằng Phục binh là những đồng đạo võ lâm Bị thần kiếm băng khống chế Nên đã lương tay Chàng là không dám giết họ Mà chỉ đã thương tứ chi hoặc là điệp huyệt Huyền cơ tư sinh thì hiểu tâm trạng ấy Để mới nói tiếp Này bọn này không phải là tù binh đâu Tuần Vũ Kỳ tỉnh ngộ Bắt đầu phóng tay tàn sát vừa đánh vừa chạy xuống chân đồi. Khi đã không còn bị bó tay bó chân bởi lòng nhân, thủ pháp giết người của Tuần Vũ Kỳ rất mau lệnh, dường như thì mọi thức kiếm chẳng đánh ra đều có kết quả. Nãy giờ, tri chàng thủ nhiều hơn là công, nên có điều kiện tìm hiểu võ đạo pháp của bọn lục y, biết được lộ số và sơ hở của chúng. Chỉ trong khoảnh khắc, Tuần Vũ Kỳ đã diệt trừ hai mươi mấy tên, xuống đến trận địa phía dưới đánh vào mặt sau của hàng Vũ đối phương. Chàng là thi chuyển khoái kiếm đến độ chót, kiếm kình xé gió dít lên lành lành, kiếm quang thì rực rỡ bởi tà dương, liên tiếp hạ sát mười mấy gã đào thủ. Tiếng kêu gào thảm thiết của nạn nhân nối nhau không dứt, đã khiến cho nam hoang đại đạo sừng sốt và căm hận. Lão là không ngờ, trong đoàn người của thuần Vu Gia Trang, lại có một gã nằm cùng túy võ nghệ cao cường đến như vậy bọn lục y kia thì đều là đệ tử thân tín, do bảo văn tuấn đích thân dạy dỗ nhiều năm, cho nên cái chết của chúng khiến cho họ bảo đất từng khúc ruột, lão là điên tiết, bỏ linh lưu tàu mà lướt đến chặn đánh kình địch. nam hoang đài hào thì tận dụng thế bất ngờ, ngay từ đầu thì đã tấn công quyết liệt bằng một chiêu đao hung hãn và giả thủ kín đáo chiếu ra một mũi độc châm. trong lúc đao kiếm chạm nhau, mũi kim thép chớp lên bay vào ngực của Nam Cung Túy. Nào ngờ, gã ta phản ứng cực kỳ thần tốc, xoay bàn tay trái che tầm thất, hứng lấy mũi châm độc ác. Đồng thời, thì trường tiếng của Nam Cung Túy xuyên qua màn đau ảnh mà đâm thủng sườn của Bảo Văn Tuấn. Gan chỉ bị tổn thương, hai giải sườn non thì cũng bị gãy, hò bao là đau đớn khẽ rên lên và chẳng còn chút dũng khí nào cả. Lão là phóng thêm một mũi độc châm Vào mặt của đối phương Để cản đường Rồi tung mình đào tàu Đám lục y thấy như vậy Thì cũng bỏ chạy theo Để lại gần 70 tử thi Bọn dương hồ thì phá lên cười đắp thắng Bất kể những vết thương còn ở trên người Trừ vệ tích cơ ra Thì ai cũng đều bị thọ thương cả Hai gã dương hồ hách nhăm Cố tình đứng thành nàng mà bảo vệ Không để cho điều gì xảy ra bất chắc Bản lãnh của Tích Cơ thì khá cao siêu Nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì khá là thiếu tốn Sau khi mà trao cho Linh Miêu Tẩu một viên giải độc đan Tích Cơ hối hả chạy đến chăm sóc vết thương trong bàn tay tả của Nam Cung túy Tất nhiên thì thái độ của nàng rất thân mật Ví dụ như tự tay nhét Linh Đan vào miệng của Nam Cung túy Hoặc là kẹp tay của gã vào người mình mà băng bó Công lực thì chẳng đủ nên yếu quyết của pho long trảo truy hồn không bảo vệ được lòng bàn tay của tuần vô kỳ trước mũi kim thép nhỏ mắt tần xà băng chủ oang ngọc dao thì biết tích cơ là vợ quá của chàng câm tuần vô kỳ nên nóng mũi mà trách móc việc cơ tư sinh lão phù tuy là người mông cổ nhưng cũng thấy chướng mắt chay trước tiết hạnh của con dâu họ tuần phu kỳ nhi là thất tung chưa được một năm mà vợ hắn đã công khai thân mật với cha như vậy, chẳng lẽ lưu hiển đệ lại chấp nhận được sao? cả bọn thì phá lên cười lắc lẻ, còn năm cung túy thì bước đến ôm lấy họ hoa mà thì thầm: này băng chủ, tài hà chính là thuần vũ kỳ đấy. năm ngoái là bị đồng quan thuần phiếm đẩy xuống vực thẳm uyên đương giản, may mà ta chưa chết, lại còn được lam thần y chữa lành át tật vì an nguy của đệ quyến. Mong là băng chủ giữ kín việc này giùm cho. Oa ngọc Giao hoa ngọc dao tỉ hoan hỉ phi thường, vỗ bồm bộp vào lưng chàng và cười ha hả. Ha. ha ha ha ha. Đúng là trời cao có mắt, Thế mà lâu nay lão Phù cứ tiếc thương người mãi chứ. Ha ha ha. Giọng nói thiết tha và gương mặt thật thà, chất phác của Hoa lão đã khiến cho thuần vô kỳ rất cảm động. Mình xin kết thúc tập 14 tại đây. Mọi người sau khi mà nghe xong chuyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like, cũng như là ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để nhận thông báo, cũng như là cập nhật mới nhất về những bộ truyện tiên hiệp, kiếm hiệp cổ trang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những buổi tối tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.